các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. hai người mở chủ đề liên vẫn đứng tại cửa ra vào nói chuyện phiếm anh đã lấy lên đây rồi đây anh đem cặp công văn thả tại chỗ cởi áo khoác cầm quần áo cất kỹ a dầu dĩ nhìn thói quen đeo quy cụ củ của anh hoàn toàn không có cổ nhúng tay muốn đọc báo hay không sáng anh đã xem rồi khát hay không em pha trà cho anh uống anh tự mình làm là được Quả nhiên, cuộc sống cùng hôn nhân của anh cách cô ảo tưởng thật xa À túc, bà Ngô giống như có chút sợ anh Anh thật là không biết Hắn theo thói quen nhíu lông mày, không cảm thấy đây là vấn đề Anh có thể thân thiết một chút cùng bà ấy chào hỏi nha, giống như em vậy Thất Hồng nhì nhè răng mỉm cười Bác Ngô Hạo. Làm bộ Anh lại không giống cô là người hai mặt Khuế miệng cô co rúm một chút Không hài lòng như vậy Tại sao phải lấy em Lúc trước nói muốn kết hôn chính là anh Tuần lễ trước cũng còn rất ôn nhu Thời gian mới không có vài ngày Hắn lại biến trở về bộ dạng trước Loại thái độ này Người ngoài còn tưởng rằng là cô vô lại mặt dày Sai thủ đoạn yêu cầu hắn lấy cô Em không có cùng mẹ nói chuyện chúng ta kết hôn Tuần lễ trước Tất Ngọc Nhi kiên trì anh dùng địa vị tư cách bạn trai Đến trong nhà cô bài phòng Điều này làm cho anh cực kỳ không vui Ách Cô giả ngu cười Vì cái gì không nói Lúc trước cùng hắn kết hôn Không phải là không nghĩ tới làm cho bà tất lại nhắc đi nhắc lại hồn sự Hôm nay kết hôn thật Cô lại còn kéo dài Bởi vì Cô do dự nhìn anh Suy nghĩ có hay không muốn nói thực ra Em không có ý muốn nói Anh cũng giống như vậy Qua tháng sau nói được không Cô nịnh nọt đi đến bên cạnh anh Sử dụng thủ đoạn cũ Yêu kiểu lôi cánh tay cường tráng của anh Lý do Nói Nó không chừng chúng ta không cần một tháng liền Liền Liền như thế nào Anh chăm chú ngó cô Trực giác cô sẽ nói ra lời anh không thích nghe Liền ly hôn Cho nên trước hết để cho cô xác định hôn nhân của hai người Là có thể tiếp tục duy trì Cô sẽ cùng ba mẹ báo cáo chuyện kết hôn Bằng không Trong thời gian thật ngắn ly hôn Cô sẽ rất mất mặt Em là ngu ngốc sao? Anh vỗ chán của cô Cô luôn đơn giản làm cho hắn cảm thấy muốn phát hỏa Không vui chính là đi đến phòng khách Chính mình quyết định Mẹ sao? Con là A Túc Hắn cầm lấy tay cô không ăn phận Không cho cô có cơ hội cúp điện thoại Thuận điện chừng liếc cô cảnh cáo Tuần trước Con cùng Ngọc nhì kết hôn Anh không để ý tới bộ dáng kháng nghị Thực xin lỗi Bởi vì có chút nguyên nhân Kéo dài tới hiện tại mới nói cho mẹ biết Đúng, cha mẹ con bên kia cũng đã biết Tiệc cưới bổ sung Đương nhiên không có vấn đề Được, chủ nhật này con đây mang Ngọc Nhi trở về cùng một chỗ thảo luận Tạm biệt Em là tại bảo toàn mặt mũi của anh Cúp điện thoại, tức Ngọc Nhi liền hoa kêu to Ly hôn cũng không phải chỉ có một mình cô mất mặt Cái này thảm Trở lại tần trúc Cô nhất định sẽ bị nghiêm khắc niệm chú cho một bữa Nhưng lại muốn bổ sung tiệc cưới Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khổ sở, uốn tại trên ghế xa lông, buồn tình ăn xoài xanh, chua đến phải nhéo mắt lại. A, thích thiệt. Mới ăn một miếng, bình trong tay đã bị khúc túc lấy đi, tức học nhì bất mãn kêu to. Làm gì vậy, đoạt đồ của em, đó là bà ngô. Khúc túc bà đạo rời môn cô, nhấm nháp chua ngọt ngây ngô trong miệng cô. Hắn chậm rãi xâm nhập đôi môi này, đem tay của cô vòng tại cổ. Tức học nhi có chút hẹn thùng, đáp lại anh nhiệt tình đột nhiên xuất hiện, đầu đột nhiên có chút chóng mặt. Khúc túc cực kỳ khắc chế buông cô ra, vỗ chán của cô. Ăn cơm đi, không cần phải ăn nữa. Anh rất kỳ quái. Thoáng cái hung hăng với cô, thoáng cái lại hôn cô, che lấy cái chán, chén giận trừng mắt. Em nghĩ ăn cái gì? Anh đi đến phòng bếp, mới vén tay áo lên chuẩn bị xuống bếp, liền trông thấy trên bàn cơm xếp đặt một ít thức ăn. Tức Ngọc Nhi trột dạ nề tránh ánh mắt dò hỏi của anh. Em gạt anh. Cô rõ ràng có thể xuống bếp, lại giả ngu cùng hắn. Ăn cơm ăn cơm, em thật đói. Cô vội vàng sớ cơm, ngồi ở trước bàn ăn. Nhanh ngồi xuống ăn nha. Vì cái gì gạt anh? Hắn ngồi xuống rồi nhưng không có tiếp nhận bát cơm đưa lên. À, bởi vì khi đó em không nghĩ nấu cho anh ăn. Hừ, là thái độ ảnh trước đây không tốt, có nên mới lừa gạt anh, đây là nhân quả. Em đang ở đây tức giận. Cô đây là muốn làm ác nhân cáo trạng trước. Đương nhiên, nghe chuyện hot nhất tại audio.net